Cắt em ở nhà hầu hạ cẩn thận nhé, chị đi một tí rồi về." Nói xong, Tật Nhân cùng bà già ra khỏi vườn, đi lên nhà trên. Vợ phụ nhận đưa ngồi trên giường, phe phẩy cái quạt bạc điu, thấy Tật Nhân đến liền bảo: "Con bảo ai rằng được, lại bỏ nó mà đi, thế ai hầu hạ nó?" Tật Nhân cười nói: "Dạ, cậu ấy vừa mới ngủ, mấy a hoàn bên nhà bây giờ đã biết hầu rồi." Xem bà cứ im lòng ạ. Còn nghĩ bà có việc gì cần dặn bảo. Nếu sai bọn họ sang, sợ nghe không hiểu lại lỡ mất việc ạ. Ai cũng chẳng có việc gì. Chỉ hỏi giờ nó đau ra làm sao thôi. Và cô bảo đưa thuốc sang, còn xoa cho cậu ấy. Thấy đã khá hơn rồi ạ. Trước đau lắm, nằm không yên, giờ đã ngủ được rồi ạ. Thế nó đã ăn gì chưa? Dạ, cụ vừa cho một bát cháo, cậu ấy hút được hai ngộm, thì kêu khát lắm, đòi uống nước mơ à. Con sợ nước mơ là thứ hay thu vào, mà cậu ấy vừa bị đánh, lại không cho kêu, e rằng máu nhiệt đọng ở trong tim. Nếu uống trong bụng cột cào, bệnh sẽ nặng thêm, thì làm thế nào ạ? Vì thế, con ngăn mãi cậu mới chịu thôi đấy ạ, chỉ hòa một ít nước quả mai khôi, canh đặc với nước đường. Uống được nửa chén nhỏ lại bảo chán, không thơm không ngọt gì cả. Ôi trà, sao con chẳng nói sớm cho ta biết. Hôm nọ có người đến, biếu mấy chai nước thơm. Ta định cho nó một ít, nhưng sợ nó làm phí của nên không cho. Giờ nó đã chán không muốn uống nước mai khui, thì con mang hai chai này về. Cứ lấy độ một thịa, còn pha vào một bát nước, thì thơm lừng lên. Nói xong, liền gọi Thái Vân đem mấy chai nước nóc thơm hung nọ ra, tập nhân nói. Chỉ xin hai chai thôi ạ, nhiều sợ bỏ đi phí của, khi nào dùng hết sẽ lại xăng xin bà Thái Vân đi một chốc, mang hai chai đến đưa cho tập nhân. Tập nhân nhìn thấy hai chai pha lê chừng 3tấc trên có nút bạc xoáy chôn ốc, dám giấy vàng, một chai để chữ mọc tê thanh lộ. Một trai đẻ chữ mai khôi thanh lộ, tập nhân cười nói, Dạ thứ này chắc quý lắm à trai nhỏ thế thì chứ được bao nhiêu ạ? Thứ em tín vua đấy, còn không thấy rán giấy vàng ở trên nút à, phải cất đi cẩn thận cho nó, không được bỏ phí của đi. Tập nhân vâng lời, sắp đi ra, phương phụ nhân lại gọi, hãy đứng lại, ta sực nhớ điều này muốn hỏi con. Tập nhân vội quay lại, vương phu nhân thấy trong buồng không có ai, liền hỏi. Ta nghe đầu thằng Hoàng toàn hót gì với ông, nên thằng Bảo bị đòn, có phải thế không? Có gì còn cho ta biết, ta không nói lộ với ai đâu. Con không nghe thấy điều ấy bao giờ à? Hình như cậu hai sống một người con hát của Tước Vương nào ấy, người ta đến trình với ông, nên cậu mới phải đòn ạ. Vương phụ nhân lắc đầu nói, việc ấy đã đành rồi, lại còn việc khác nữa kìa. Việc khác thì con không biết à Bây giờ trước mặt bà, con xin cả gan nói thẳng. Cứ lẽ ra thì... Tập nhân nói nửa chừng rồi nín bạc. Vương phu nhân nói, có gì còn cứ nói ra. Xin bà đừng giận con mới dám nói ạ. Con cứ nói cái gì chứ? Đúng ra thì cậu bảo cần phải có ông sợi bảo luôn ý tưởng ạ. Nếu người không trông nom đến thì không biết chừng sau này cậu ấy sẽ còn gây ra nhiều chuyện nữa ạ. Vương phụ nhân nghe vậy liền thất thai niệm thuật, chợt gọi nhân. Con ơi, nói đúng đấy. Ta cũng nghĩ thế. Thật ra có phải ta không biết dạy con đâu. Khi trước anh Châu mày còn sống, ta dạy bảo nó như thế nào? Lẽ nào bây giờ ta lại không biết dạy bảo thằng bảo Nhưng có một điều này. Bây giờ ta đã 50 tuổi đầu rồi, chỉ có một mình nó. Từ bé đến giờ, nó lại ốm yếu luôn. Cụ lại quý nó như vàng như ngọc. Nếu dạy bảo quá nhiều, lỡ xảy ra điều gì cụ sẽ buồn sầu. Trong nhà đâm ra lồng củng, thì lại càng không hay nữa. Vì thế ta nuôn hiểu nó, không ngờ đâm ra khơ khỏng. Ta thường lựa lời dạy bảo khuyên ngăn, có khi đến khóc, nhưng nó cũng chỉ nghe được một lúc thôi, rồi đâu lại hoàn đấy, nền mới xảy ra nông nỗi này. Nếu nó bị đánh chết, thì mai sau, ta còn biết trông cậy vào ai nữa. Nói xong, nước mắt lại dòng dòng nhỏ xuống, tập nhân thấy vương phu nhân đau khổ như thế. Trong bụng buồn sầu, nước mắt cũng rơi lãi cả. Cậu hai là con đẻ của bà. Khi nào bà lại không thương? Chúng con là kẻ dưới hầu hạ lâu nay. Nếu được mọi sự yên ổn thật là phúc lớn à. Chưa cứ như thế này, thì làm sao cho yên bè hầu hạ được à? Ngày nào giờ nào, con chẳng khuyên ngăn cậu ấy. Nhưng khuyên ngăn mãi, cậu ấy vẫn không tỉnh ngộ. Lại có những hạ người cứ hay thậm thụt với cậu ấy, chẳng chắc được cậu ấy đến nỗi thế này. Chúng con khuyên ngăn mãi cũng không tiện. Bây giờ bà nhắc đến con lại nhớ ra một việc. Muốn trình bà xem người định đoạt ra sao ạ. Nếu bà có bụng ngờ, thì không những lời con nói không ăn thua gì, mà ngay con chết cũng không có chỗ trôn à Vương phụ nhân nghe câu nói của ý tứ liền hỏi. Con ơi, có điều gì con cứ nói thẳng ra. Lâu này ta thấy mọi người xung quanh, ai cũng khen con. Ta vẫn cho là con chẳng qua chăm lo hầu hạ bảo ngọc, hỏa nhã với mọi người. Thế thôi. Ngờ đâu những câu con nói vừa đây, đều là việc lớn, rất hợp ý ta. Vậy con có điều gì cứ nói thẳng ra, miễn là đừng để cho người ngoài biết là được. Con chẳng nói điều gì khác cả. Con chỉ muốn bà tìm cách nào cho cậu ấy dọn ngay ra ngoài ở. Không ở trong vườn nữ là xong chuyện ạ. Vườn phụ nhân nghe nói giật nảy mình, vội kéo tay tập nhân hỏi. Không lẽ thằng Bảo Ngọc đã dở trò bệnh gì với ai chăng? Dạ, làm gì có chuyện ấy xin bà đừng quá nghĩ. Đó chẳng qua là ý riêng của con đấy thôi ạ. Bây giờ cậu hai đã lớn rồi, các cô ở trong ấy. Cũng đã lớn cả. Và chăng cô Lâm và cô Bảo lại là chỗ chị em con cô con gì? Kể ra là chỗ chị em đấy, nhưng đằng là con gái, đằng là con trai. Ngày đêm cùng ở một chỗ đi đứng không tiện. Lẽ nào chẳng làm cho người ta phải lo lắng à? Lỡ già có ai nhìn thấy thì họ có cho là việc trong nhà đâu. Tục ngữ có câu, phải nghĩ trước khi có việc. Trên đời biết bao việc bất chắc xảy ra, phần nhiều là do mình vô tình, nhưng người ngoài họ để ý, lại cho là mình định tâm làm như vậy, rồi đem đi nói xấu. Vì vậy không đề phòng nhất định không được ạ. Và lại ngày thường tính nét cậu hai thế nào, bà cũng đã biết cả rồi. Cậu ấy cứ thích chơi đùa với bọn chúng con, nếu không phòng ngừa trước đi, lỡ xảy ra sai lầm gì. Không cứ việc thật hay hư, hễ nhiều người thì tất nhiên lắm chuyện. Những kẻ xấu bụng xấu xạ, họ có kiên nẻ ai hả? Hễ bằng lòng ra thì khen tốt hơn Đức Phật. Không bằng lòng thì họ chê bai không bằng giống súc vật. Sau này có ai nói tốt cậu hai thì mọi người cũng chỉ trớp mắt bỏ qua thôi. Nếu như có người nói xấu cậu ấy một câu, thì chúng con dù có tan phương nát thiện, Tội nặng muôn vàng cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng tính tâm phẩm cách suốt đời của cậu ấy, chẳng hóa ra, mất hết hay sao ạ? Lúc bấy giờ trước mặt ông nhà, bà cũng khó nói. Tục ngữ có câu, quân tử phòng thân, chỉ bằng phòng ngừa ngay từ bây giờ là hơn. Bà bận việc cố nhiên không có thị giờ nghĩ đến những chuyện ấy, chúng còn không nghĩ đến thì thôi. Chứ đã nghĩ ra mà không trình bà, thì tội càng nặng. Còn lâu này vì việc này mà đêm ngày ánh náy, không dám nói với ai. Chỉ có ngọn thần đăng chứng tỏ lỗi lòng mà thôi ạ. Vương phụ nhân nghe nói như xét đánh bên tai, chạy nhớ đến việc kim xuyến, trong bụng càng yêu quý tập nhân liền cười nói. Con này còn có lòng chăm lo chu tất thế. Nghĩ đến hay sao? Nhưng vì bấy lâu bận việc ta quên mất. Những câu nói hôm nay làm ta tỉnh ngộ. Còn nghĩ thần chu đáo giữ chọn thanh danh cho mẹ con ta. Ta không ngờ con lại tốt như vậy. Thôi con hãy về đi. Ta sẽ liệu cách. Nhưng có một điều này. Con đã nói như thế. Thì ta sẽ giao thẳng vào cho con. Lúc nào con cũng phải đẩy ý trông non vững vì nó. Tức là con giữ gìn ta đấy, chắc chắn là ta sẽ không phụ công con đâu. Tập nhân luôn luôn vâng lời, về đến nhà, thấy Bảo Ngọc dậy, tật nhân bèn kể lại chuyện bà cho hai chai nước thơm. Bảo Ngọc mừng lắm, lập tức sai người pha uống. Thấy thơm tho lạ thường, trong bụng nhớ ngay đại ngọc. Bảo Ngọc muốn sai người đi mời, nhưng lại sợ tật nhân ngăn lại